Ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3. Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ truyền giáo, xin Chúa cho các giám mục, linh mục và phó tế loan báo tin mừng không biết mệt mỏi cho đến tận bờ cõi trái đất. Công đồng Trung Vatican II trong số 25 của hiến chế Ánh sáng muôn dân dạy việc rao giảng tin mừng là một nhiệm vụ trời vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của giám mục. Thực vậy, như Chúa Giêsu đã ủy thác cho các tông đồ sứ vụ loan truyền lời Chúa như một nhiệm vụ chủ yếu, các giám mục trong tư cách là những người kế vị các thông đồ cũng có cùng nhiệm vụ cao trọng này. Giáo hội ngày nay hơn bao giờ hết đang ý thức mạnh mẽ về sự cấp thiết phải loan báo tin mừng cho muôn dân để các linh hồn được cứu rối, cũng như để phổ biến và thiết lập tổ chức cộng đồng và xã hội của hội thánh. Giáo hội nhớ lại lời Thánh Phaolô lô Tông Đổ đã viết trong thư Gửi Tín Hữu Thành Roma. Tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát, nhưng làm sao họ kêu cầu đứng họ không tin? Làm sao họ tin đứng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép, đẹp thay bức chân những sứ giả loan báo trên mừng. Roma đoạn 10, câu 13-15 Cũng vì thế, cũng trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng nguồn dân, Công đồng Trung Vatican II dạy thêm rằng, Các giám mục là những người rao truyền đức tin, đem nhiều môn đệ mới về với Chúa Kitô Tô. Giám mục là những tiến sĩ đích thực, nghĩa là có uy quyền của Chúa Kitô giảng dạy cho những kẻ được trao cho các ngài, một đức tin đầy sát tín và phải được áp dụng vào các phong tục, và làm sáng tỏ đức tin đó nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Các ngài rút ra những cái mới cái cũ trong kho tàng mặc khải để làm cho đức tin trở sinh hoa trái và luôn tỉnh thức loại bỏ mọi lầm lạc đang đe dọa đàn trên mình. Các linh mục và phó tế là những cộng tác viên của giám mục nên cũng tham gia vào sứ mạng truyền giảng tin mừng như vậy. Và trong những thập niên gần đây, giáo hội cũng nhấn mạnh rất nhiều về sứ mạng truyền giáo của giáo dân nữa. Trong tông huấn về sứ mạng của giáo dân, Đức Thánh Cha John Fallow II nói rằng, trong bối cảnh sứ mạng của giáo hội, chứa ủy thác cho các tín hữu giáo dân một trọng trách rất lớn trong niềm hiệp thông với tất cả các thành phần khác của dân chúa. Các nghị phụ công đồng Trung Vatican 2 đã ý thức rõ điều đó khi dạy rằng, Các mục tử biết rõ tầm quan trọng sự đóng góp của giáo dân cho công ích của toàn thể giáo hội. Các vị biết rằng mình không được chứa đặt lên để một mình đảm nhận toàn thể sứ mạng cứu độ của giáo hội đối với thế giới. Trách vụ của các vị là chu toàn sứ mạng mục tử đối với các tín hữu, và nhìn nhận những công tác và ân riêng của các tín hữu, làm sao để mọi người tùy theo cách thức của mình và trong tinh thần hiệp nhất có phần vào công việc chung. Công đồng Trung Vatican II trong sắc lệnh về việc tông độ giáo dân đoạn số 10 đã nêu rõ: tham gia vào chức năng của Chúa Kitô là linh mục, mục, sứ ngôn và vương giả, giáo dân tham phần tích cực vào đời sống và hoạt động của giáo hội, Được nuôi dưỡng bằng sự tham dự tích cực vào đời sống phụng vụ của cộng đoàn, giáo dân nhiệt thành cố gắng thi hành các công tác tông đồ Họ dẫn đưa về với giáo hội những người đã rời xa hội thánh. Họ hăng hái hoạt động vào việc phổ biến lời Chúa, đặc biệt là qua việc dạy giáo lý, đóng góp khả năng chuyên môn của mình. Họ làm cho việc chăm sóc các linh hồn cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội hữu hiệu hơn. Điều chắc chắn là giới dân Do Thái ra đi sao giảng tin mừng ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị sinh động và đòi hỏi phải cấp thiết chu toàn Tuy nhiên, tình trạng hiện nay không những của thế giới, nhưng của rất nhiều lĩnh vực của xã hội cũng đang tuyệt đối đòi hỏi phải tuyên hành lời Chúa Kitô một cách mau mắn và quảng đại hơn nữa. Mỗi môn đệ của Chúa được kêu mời dẫn thân, không ai có thể từ chối, không đáp lại lời mời gọi đó, như Thánh Phaolô đã nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Với những giáo huấn trên đây, trong ý Chỉ Truyền giáo tháng 3 tới đây,